xin chào khán giả ra tới bến của kênh thích nghe truyện nhé hôm nay thì phong mới tiếp tục áp lại được cái tập một trăm tám mươi lăm của bộ truyện kiếm lai này uh, mong anh em rất thông cảm bởi vì uh, nhiều rắc rối đến với mình quá nên uh, cũng không dám áp ấy có chuyện rồi có đến tận là hai trăm bảy mấy rồi đó tuy nhiên là không dám áp áp uh, để sợ này sợ kia anh em hết sức thông cảm cho mình mình sẽ áp dần dần và cố gắng đều nhất có thể những tập này thì đều đã được phát rồi tuy nhiên là để phải chỉnh sửa cho phù hợp với cái chính sách của youtube thì mình phải chỉnh sửa lại và cái thời gian ngồi gender nó cũng hơi lâu và lười nữa thì cũng mong anh em thông cảm à, về những cái tập đầu của kiếm like thì có thể mình sẽ phải áp lại hết các tập đầu của kiếm like và để áp lại những cái tập đó thì mình lại phải làm lại các video gender lại để lên kênh à, và khi mà bắt đầu up lại những cái video đó thì từ tập 1 đi. Thì mình sẽ làm những cái video mà um, sâu hơn một chút về cái bộ chuyện này, kiểu như vậy. khoảng 5 7 tập thì mình sẽ làm một cái tổng hợp để cho anh em uh, dễ hình dung hơn. Và nếu không có gì không hiểu thì mình cũng hỏi thêm anh em nhá. Có thể như vậy thì bộ chuyện này thì mình chắc chắn là anh em phải nghe lại nhiều lần chứ không chỉ riêng là hai lần. Một lần hai lần mà uh, các anh em Hiểu được bố cục cũng như là hiểu được tổng thể của bộ chuyện thì Đúng là anh em cực kỳ có kinh nghiệm với tiên hiệp Còn mình nghĩ là phải nghe thêm nhiều lần nữa Và ok, bây giờ thì mời anh em đến với tập số 185 nhé Tập 185, kiếm lại like. Trên miệng hồ lô dưỡng kiếm mùng 1 cùng với 15, hai mặt nhìn nhau 15 tựa như là ngượng ngùng không dám gặp người Trượt vào trong hồ lô dưỡng kiếm Một một tính tình tương đối táo bảo sau khi kinh ngạc dại ra vù một cái bay vút dựng lên tuy không thể tạo thành thương tổn thực chất nó vẫn lần lượt vô ích đâm thủng thân thể trần Minh Anh như đang phát tiết lừa giận vậy phi kiếm bản mạng và kiếm tu chủ nhân ở khiếu là hư xuất phủ là thực đây là quy củ thiên kinh địa nghĩa phi kiếm ra vào khiếu huyệt kiếm tu để dẫn dụ tuyệt sẽ không xúc phạm tới bản thân kiếm tu hôm nay mùng một cùng với mười lăm hai thanh phi kiếm bản mạng quan hệ cùng với trần bình an đã không phải là chủ tớ kiếm tu cùng phi kiếm chưa nói tới tính mạng liên quan đồng sinh cộng tử giống như là khách ở trọ cùng với chủ nhà hơn nửa chủ nhân trần bình an không hiểu ra sao mặc kệ mùng một cứ vò đầu sao vậy chẳng lẽ là cảnh thứ tư của ta quá yếu Khiến cho các người cảm thấy mất mặt xấu hổ sau. Lúc trước dị tượng thiên địa ánh bình minh xuất hiện dao long màu vàng Sau đó lao thẳng tới tổ trạch tôn thị Bà Kim Đan, một nguyên anh Tổng cộng bốn vị tôn gia cung phục Không thể không nghiêm túc xem trọng Nhanh chóng tụ tập ở trong tàng thư lâu Của một ngôi nhà trong tổ trạch Hôm nay bốn người suốt cục không tranh cãi liên quan đến thiếu niên Là luyện khí sĩ hay là vũ phục Nhưng mà lại là có nhiều bước phát triển mới khác nhau Bởi vì cảnh tượng kỳ dị nhường này Chỉ có hai loại khả năng Một là luyện khí sĩ thành tựu kim đan cảnh Từ đó tiêu dao trong thiên địa Cho nên đưa tới thiên địa cảm ứng Ở bên trong đan thất Kết thành một viên kim đan phẩm tướng cao thấp không đồng nhất Hoàn toàn dựa vào cảnh tượng bầu trời động tĩnh lớn nhỏ Một loại là thuần túy vũ phu Tam phá tứ Lục phá thất Vế trước cơ hội rất nhỏ Có thể nói xa vời Vế sau có lẽ là thường Một khi hấp dẫn mà tới Dẫn theo tục ngữ võ đạo Cái này gọi là có thể mượn đá trên núi Để công phá ngọc So với nê Bồ Tát qua sông càng khó Thường thường có thể mượn cơ hội rèn luyện thể phách thần hồn Là một phúc duyên kỳ ngộ rất lớn Nhất định phải quý trọng vô cùng Thầy thiếu niên kia quyền pháp chân ý Nhìn một cái không sót gì Hùng hậu vô cùng Cũng không phải luyện khí sĩ Cho nên tất nhiên là thuần túy vũ phu nhưng đến cùng là cảnh thứ tư hay là cảnh thứ bảy bốn người còn lại tranh chấp lần này ba người tin tưởng vững chắc là cảnh thứ bảy cho nên gia chủ tôn gia thụ mới nguyện ý mời người này tới tổ trạch tôn thị kết tình hương khói hơn nữa tam cảnh phá tứ cảnh như thế nào cũng không thể dẫn đến khí tượng nguy nga vân lòng giáng xuống chỉ có một người tin tưởng vững chắc thiếu niên chỉ là mới tẽ thân cảnh thứ tư Đột nhiên vị tiểu phu kia cười khổ nói Trước tiên Đừng tranh cảnh mấy Không phải chúng ta nên bóp cổ tay thương tiếc Thiếu niên kia không hiểu vì điều gì Lại bỏ lỡ cơ hội sao Ba người giật mình Đều thở dài than thở Thiếu niên ngắm cảnh Đưa tới dị tưởng Là vì thiên nhân cảm ứng huyền diệu khó giải thích Đại cơ duyên thế gian thuần túy vũ phu Mong nhớ ngày đêm Cứ như vậy bị thiếu niên một hơi dùng vương bát quyền đánh qua trở về Sau đó bốn người đều cảm thấy không thể tưởng tượng Võ học thiên tài kinh diễm như thế Chả lẽ ân sư truyền đạo vốn không nói với hắn những chuyện sư đẳng nhất này hay sao tiền như là tam phá tứ hoặc là lục phá thất Sẽ có một hồi thiên nhân cảm ứng Phải tranh thủ bắt lấy có thể hỗ trợ củng cố cảnh giới Bốn người đánh nhau vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ tới Lão Nhân trúc lâu truyền thụ quyền pháp cho thiếu niên Từng đi đến chỗ cao của võ đạo Mười cảnh đỉnh phong Căn bản không cảm thấy loại chuyện này là cơ duyên gì Giống như là thuộc loại ngoại vật Không khác gì căn bản quyền pháp Còn không bằng nón, món gân gà Ăn vào không có mùi vị Trần minh An học quyền pháp quán Thì không nên đi đường tắt này Nếu Lão Nhân chân trần nhìn thấy cảnh lúc này đây Nhất định sẽ thoải mái cười to Cảm thấy thiếu niên làm tốt lắm Đây mới là chuyện ngu xuẩn Trần 11 sẽ làm Giữa trưa, sau khi tôn gia thụ trở lại tổ trạch, trước khi đi gặp Trần Bình An, một vị lão tổ tôn thịt nói chuyện riêng với gia chủ đương nhiệm, trêu kẹo cười nói. Người thỉnh một vị thần tiên đến làm khách. Tôn gia thụ tò mò hỏi. Lão tổ ẩn cư ở hơn 300 năm mới nói ra trận phòng bà kia. Tôn gia thụ đưa tay chụp lấy chắn bất đắc dĩ nói. Đúng là thần tiên. Thời điểm cùng nhau ăn cơm, trần minh an phát hiện ánh mắt tôn gia thụ có chút cổ quái, có phần giống như là với khi xưa khi lưu bá kiều nhìn mình vậy. trần minh an tưởng lầm là buổi sáng khi đó gia quyền đánh du long mang đến tiền toái cho tổ trạch tôn thị lo lắng hỏi sao vậy là buổi sáng ta gia quyền kinh động phủ gia lão long thành sao để bọn hắn phát hiện dấu vết sao? tôn gia thụ cười lắc đầu nói lão long thành luyện khí sĩ. Cùng với vũ phù tông sư vạn ngàn Chuyện kỳ quái rất nhiều Liên quan đến tổ trạch tôn thị Việc lạ sẽ trở nên không còn quá lạ hơn nữa người khác không dám vô lễ dò xét nơi đây Cho nên lần này Người giao quyền không có vấn đề gì Nói tới đây tôn gia thụ cảm thấy Lời của mình nói có phần trái lương tâm Cũng thay Trần Bình an cảm thấy đau lòng Do dự Có nên nói cho thiếu niên biết chân tướng hay không Tôn gia thụ đắn đo nửa ngày Cuối cùng vẫn là thẳng thắn với nhau Nói rõ Trần Tướng cho Trần Bình An, hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì. Sau khi Trần Bình An nghe xong, yên lặng uống rượu, dò hỏi. Sáng mai ta lại đi ngắm bình minh, còn có thể lại nhìn thấy những dao long màu vàng không? Tôn gia thụ tức cười nói, người cảm thấy thế nào? Trần Bình An thở dài, uống một hớp rượu lớn, cảm khai nói, đọc sách ít nên chịu thiệt thòi. Tôn gia thụ nhìn Trần Bình An nói đùa Như thế nào Đang suy nghĩ đêm nay lại đi ra bờ sông câu cá Sau đó chờ ngày mai mặt trời mọc sao Trần Bình An kinh ngạc nói Tôn gia thụ Chẳng đã ngươi đọc thấu được lòng người à Tôn gia thụ giờ khóc giờ cười Xua tay nói Ta không có năng lực này Nhưng nghe nói lão tổ tông thương gia bọn ta thực sự có thể Sau đó Trần Bình An lại mang theo cần câu Đi tới bờ sông Tôn gia thụ sách giỏ cá đi theo bên cạnh. Trên đường cùng với Trần Bình An nói chuyện hiệu thuốc bắc khôi trần. Trần Bình An cũng nói mình đã phá tứ cảnh. Có đi đến hiệu thuốc bắc khôi trần hay không. Đã không còn quá quan trọng. Nhưng mà hắn vẫn muốn đi gặp người quen kia một lần. Tôn gia thụ không thấy vấn đề. Nói ngày mai có thể xuất phát. Chỉ cần đến lúc đó chuẩn bị một chút. Chắc chắn hắn không thể đi theo. Ngược lại dễ biến lòng hào tâm thành hỏng việc. Nhưng mà... Sẽ để một vị kim đan cảnh gia tộc cung phục Đi theo hỗ trợ Tôn gia thụ Là người đứng đầu một nhà Những chuyện cần xử lý Nhiều không đếm xuể, Tất nhiên không thể cùng với Trần Bình An Ngồi không nơi bờ sông Cá mà tôn gia hắn muốn câu Đều rất lớn Tôn gia thụ nhanh chóng trở về phòng xử lý sự vụ Nơi tổ trạch gia tộc Ngồi ở sau bàn Mở ra từng sấp sổ sách Trước người đặt một chiếc bàn tính cổ xưa cổ kính bàn tính nhìn cũng không thần kỳ Đều thần kỳ thực sự là ở bốn phía bàn tính có mấy vị tiểu nhân nhỏ bằng ngón tay cái đang ngồi cùng một mạch tướng thừa với ngân trùng trong truyền thuyết sinh ra từ kim khố sau lưng bọn nó có mọc lông cánh vàng kim trói mắt thời điểm không có việc gì sẽ thích gian qua lăn đại đùa giỡn ngụ ý tài vận quần quật khi tôn gia thụ tính toán những con số trong đầu sẽ có tiểu nhân màu vàng bay vút tới hạt trô bên bàn tính Nhanh chóng thổi động Bàn tính tổ truyền của với đồng tử màu vàng kim Không phải là tục vật Nhưng mà tất cả vật khác trong thư phòng Đều thực mộc mạc bình thường Đến ngay cả ngọn đèn ở trên bàn kia Cũng là như thế Cần tôn gia thụ thỉnh thoảng Chêm thêm dầu vừng Tôn gia từ xưa Còn có tổ huấn truyền cho con cháu nên tiết kiệm thì tiết kiệm Một văn tiền cũng là căn bản gia tộc nên tiêu tiền thì tiêu tiền Cả ngàn cân vàng căn bản không cần trước mắt trong khoảng thời gian đứng dậy trâm thêm dòng tôn gia thụ sẽ đi tới bên cửa sổ nhìn ra sông nước xa xa nghỉ dài lao một lát hắn thân là luyện khí sĩ trong ngũ cảnh cuối cùng một lần nhìn sắc trời nơi xa đột nhiên thấy tiếng lòng thông báo tổ trạch ca phục ngoài lão tổ nhà mình đột nhiên lấy tiếng lòng thông báo tổ trạch cung phục ngoài lão tổ nhà mình cược chút cho vui ba vị có dám cùng ta cược một bán hay không ta thua dù sao cũng chỉ cược nhỏ cho vui sẽ lấy ra một đống cốc vũ tiền nếu như là bao vị thua sẽ vì tổ trạch tôn thị trong chừng trăm năm đương nhiên tiền lương bổng lập hàng năm là tôn gia chủ cấp vẫn như cũ vị tiểu phu kia cười nói tôn gia thủ cái này ai dám cược rất không công bằng tôn gia thủ cười nói ta muốn cược thiếu niên kia lần này các đêm còn có thể chờ được dị tượng thiên địa hay không Như thế nào Các người có đánh cược không Cược Ba vị lão thần tiên trong miệng một lời Cười vui thoải mái Nếu thua sẽ là ba đồng cốc vũ tiền Nếu thắng Tôn già trăm năm tương lai Sẽ có thêm ba vị kim đan cảnh Vận khí tốt Bên trong ba người sẽ xuất hiện một vị đại lão tu sĩ cảnh thứ chín, Nguyên Anh Cảnh Thiết nghĩ ba người cũng biết điều quan trọng trong đó Chỉ là ba vị đều không cho rằng tôn gia thụ sẽ thắng mà thôi hơn nữa đối với một cốc vũ tiền ba người cũng không thấy thấm tháp gì mà là muốn tự mình cược thắng tiểu tài thần lão long thành một lần mà thôi sau đó tôn gia thụ cười lấy trừ trong tay áo ra ba đồng cốc vũ tiền theo thứ tự sắp xếp ở trên cửa sổ tự diễu đột nhiên phát hiện ba vị có thể lấy đi cốc vũ tiền ba người cũng không khách khí đều vận dụng thần thông thuật pháp ba đồng cốc vũ tiền hư không tiêu thất tu vì tối cao cũng là lão nhân cuối cùng Lấy đi đồng cốc vũ tiền Chính là luyện khí sĩ có hy vọng tệ thần nguyên anh cảnh nhất Tôn gia thụ mỉm cười không nói Không quay về chỗ ngồi Đứng ở cửa sổ Im lặng chờ đợi khoảnh khắc trần bình an Từ trong lập khọc Trợn mắt ngừng đầu Những đồng từ màu vàng kim giá trị điên thành Kiểm trần quan sát đám tiểu tử từ đều có chút nghi hoặc Vì sao hôm nay chủ nhân lại không ham kiếm tiền như thế Bầu trời phương đông, đầu tiên là màu xám bạc, tiếp theo là trắng bụng cá, cuối cùng là ánh bình minh vạn dặm, đo đỏ trói mắt, chiếu khắp lão Long Thành. Sau đó chính là thiên địa an bình, mặt trời chậm rãi dâng lên từ biển đông, mây tụ tàn mắc, cũng không có nửa điểm khác thường. Tôn gia thụ thua ba đồng cóc vũ tiền, cười lơ đễnh Ba vị lão thần tiên hiển như là tâm tình sướng thỏa mãn đều trêu chọc tôn gia thụ. Vị lão tổ tôn thị kia Đi vào thư phòng Thân là đại lão Nguyên Anh Cảnh Vung mạnh tay lên Tạm thời ngăn cách liên hệ giữa thư phòng Cùng thiên địa ngoại phương Cười an ủi nói Như thế nào? Đã thu phục chưa? ra ra người đã nói từ lâu Phiên môn tài vật của tôn gia Đã sớm bị môn thần thông kia của ngươi tiêu hao Hầu như là không còn Người đấy Hãy thành thành thực thực kiếm đồng tiền vất vả đi Tôn gia thụ than thở Đột nhiên nhớ tới một chuyện Đi tới cửa phòng Cô với lão tổ cáo từ một tiếng cười nói Ta đi nói một tiếng với lão tống nhà bếp tổ chạch Bữa sáng hôm nay Làm bình thường thôi Không cần tiếp tục tiêu tốn những sơn chân hải vị Dù sao tiểu tử trần bình ăn đó Ăn cũng không biết ngon giờ Nói không chừng ăn bánh bao dưa cải chua Tầm thường hắn còn thích hơn Ta sẽ không đá lông nhau với người mù. Tiết kiệm tiết kiệm Lão tổ tôn thị cười gật đầu Nhìn phía những tiểu tử màu vàng kim trên bàn tính cổ Lão nhận thần sắc có chút kiêu ngạo Phù gia có tiền hơn tôn gia Nhưng mà muốn nói những chiêu tài đồng tử phẩm tướng tối cao này phù gia chỉ có một đôi sinh đôi kim thân đồng tử mà thôi Miễn cưỡng tính phù gia Có ba vị là hết cỡ Tôn gia có bốn vị là nhiều nhất Bốn thế gia vọng tộc còn lại Lão Long Thành Nhiều nhất cũng chính là Phạm gia May mắn mua được một vị Từ tay một hoàng đế mất nước của Đại Vương Triều Bữa sáng Trần Minh An ăn như hổ vồ Chào trắng màn thầu Cùng với đồ ăn muối chua Quả nhiên so với lúc trước ăn mạnh hơn rất nhiều Tôn gia thụ ngồi phía đối diện bàn ăn Ăn ít nuốt chậm Khẩu vị so với mấy ngày gần đây Cũng tốt hơn một chút Uống rượu Gặp người thích uống rượu Ăn cơm Đụng trúng món khẩu vị Quả thực là càng dễ cơm no rượu dày Sau đó Trần Minh ăn quay về bờ sông Bắt đầu thực sự câu cá Thu hoạch phong phú Một nửa giò cá là cá sông Lão Long Thành lục tục sưng lậm bạch đều Nửa giò còn lại là cá chê Cá tòng tòng, cùng những loại cá tạp khác. Giữa trưa ăn một bữa yến ngừ, Tôn gia thụ để cho Trần Bình An phủ lên mặt một tấm mặt nạ dịch dung, Rồi dặn dò một phen Để cho Trần Bình An đi theo vị nguyên anh lão tổ, Đi tới một hồ nước bên ngoài tổ trạch. Sau khi lão tổ tôn thị phất tệ áo, Nước hồ trong như gương, Bên trong xuất hiện cảnh tượng một gian phòng ở. Lão nhân ý bảo Trần Bình An, Chỉ cần đi trên mặt nước hồ, Trần Bình An thu hồi hồ lô dưỡng kiếm Trên lưng chỉ đeo một hộp kiếm khi xuất hiện trước mặt người khác Không có chút do dự Một cước bước tới Không rơi vào đáy nước hồ nước Mà là dẫm lên trên mặt kính Chỉ là dưới lòng bàn chân gợn sóng nhộn nhạo mở ra Sau khi đi ra mấy bước Thân hình trần biến mất Giống như là đi vào bên trong mặt kính vậy Ngay sau đó Trần Bình An ở trong phòng bước ra một bước Tả hữu nhìn xung quanh Bốn phía đúng là hình ảnh này Đã thấy thông qua mặt nước Ở tổ trạch tôn thị bên kia Lão nhân nhìn mặt nước gợn sóng Chưa bình đẳng Chợt chợt đến làm kỳ lạ Nói với tôn gia thủ Vị thiếu niên đại ly này Thần hồn rất ổn Cốt khí rất nặng Khó trách lại được Lưu Bá Kiều Xem là bằng hữu Tôn gia thủ cười lắc đầu phản bác Lưu Bá Kiều cũng không phải là vì vậy Mà xem Trần Bình An là bằng hữu Lão nhân lại chỉ thẳng nhân tâm Hỏi tôn gia thủ Vậy còn ngươi tôn gia thụ nghĩ nghĩ trả lời thẳng thắn đến cùng không phải gặp nhau trong hoạn nạn không bằng lưu bá kiều và trần bình an mặt kính bên kia ở nội thành đảo long thành sớm có người đứng đợi ngoài phòng chính là vị tôn gia kim đan cảnh thần tiên kia hắn dẫn dắt trần bình an ra khỏi phòng tới một đình viện rộng lớn từ bên cạnh đi ra cưỡi một chiếc xe ngựa chờ sẵn từ lâu khi thế nội liễm kim đan cảnh lão thần tiên phản pháp quy chân Tự mình đảm nhiệm mã phù Xe ngựa cuối cùng đứng lại trước một ngõ hẻm trên phố. Đầu hẻm có một cây hòe tuổi tác không lớn. dưới cây của hắn tử đang vừa cắn hạt dưa, vừa lật sách. Sau khi Trần Bình ăn xuống xe, hai người đối diện. Hắn tử trầm mặc không lên tiếng, bưng băng ghế lên, đi tới trước một bước tiến vào ngõ nhỏ. Lão nhân tôn ra dừng xe ở bên đường, không đi theo, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đến hiệu thuốc bắc Trịnh Đại Phong đặt băng ghế ngay cửa Để Trần bình An ngồi Lại đi cầm một băng ghế khác lại đây Trong lúc nhất thời ngạch cửa đầu người Nhô ra thuộc vào Đều là những phụ nhân cô gái lại đây góp vui Chỉ tiếc Trần bình An đeo một tấm da mặt Dung mạo xấu xí Các nàng nhanh chóng không có hứng thú Đều đi trở về cửa hàng lười nhát qua ngành Trịnh Đại Phong cười tuồn tìm hỏi Nếu đã tự mình đánh tan chân Khi bắt đưỡng phủ, Vì sao còn muốn mạo hiểm đến nơi đây Nếu ta không nhớ lầm, người cùng với thiếu chủ phù Nam Hoa là thâm cừu đại hận, không sợ bị lộ xong. Đến lúc đó tôn ra, có thể sẽ phùi sạch tay, chẳng đã ngươi cho là ta sẽ cứu ngươi sao? Trần Viên Anh hỏi ba câu hỏi. Năm đó là ai nói ra chuyện xứ bản mạng của cha ta? Là ai hại chết cha ta? Chuyện này có liên quan gì đến Dương Lão Nhân hay không? Trình Đại Phong sắc mặt bình thản cười hỏi ngược lại. Nếu có liên quan tới lão nhân Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho người biết sao Trần Bình An im lặng không lên tiếng Trên đại phong dùng quyển sách kia để quạt mắt Mặc kệ ngươi tin hay không Chuyện này lão nhân không xen vào Nhưng mà ta có thể nói toạc ra Thời điểm sớm nhất khẳng định lão nhân nhìn thấy được chỉ đại đại khái cảm thấy không có ý nghĩa Không đáng nên lười nhúng tay Nếu ngươi vì vậy mà oán hận lão nhân lúc trước không ra tay ngăn chờ là chuyện của trần bình an ngươi ta cũng giống vậy không cản ngươi trần bình an nhắc đầu cười khổ nói Tạo oán hận điều này làm gì dương lão nhân tính cách như thế nào ta hiểu rất rõ không thiếu nợ ngươi cũng không để cho người ta thiếu nợ hắn làm cái gì để là mua bán công bằng trịnh đại phong gật gật đầu quay đầu nhìn phía trần bình an nhếch miệng nói người có thể nghĩ như vậy là tốt nhất Đỡ phải ta liều mạng sau chuyện bị lão nhân đánh chết, mắng chết Cũng muốn một quyền đập nát đầu của người Trần Minh An ra vẻ thờ ơ Hoặc là như đã sớm đoán được tính nết của người trong cửa trấn nhỏ trịnh đại phong quạt gió Lúc trước dỡ mấy đứa nhỏ Còn chưa đề cập tới truyền thừa của với trận doanh của mỗi đứa Ta xem trọng nhất mã khổ huyền ngõ hạnh hoa Cùng với triệu diêu phố trúc độc cô với tống tập tân ngõ nê bình Sư huynh ta lý nhị Cũng chính là cha của bọn Lý Liệu Lý Huệ Yêu thích người nhất Sau lại ngươi rời khỏi Ly Châu Động Thiên Gặp gỡ đủ loại Ta cũng có biết tài khái Mà phát hiện ta vừa nhìn lầm ngươi Cũng nhìn lầm sư huynh Trước kia ta thấy hai người các ngươi đều là kẻ ngốc thiếu nhân tâm Thiếu tầm nhận Hôm nay mới phát hiện là Trịnh Đại Phong ta mắt mù Thật ra Trịnh Đại Phong muốn nói Lý Nhị Hắn cũng với Trần Bình An ngươi Mới là người cực thông minh Một thiếu niên ngõ nê bình lẻ loi hiu quạnh Từng bước bột đi tới tận hôm nay Mãi đến đi tới lão Long Thành Cực Nam Bảo Bình Châu mới bắt đầu hỏi ba câu hỏi kia Trần Bình An hỏi Dương Lão Nhân bên kia Ta không dám hỏi những chuyện này Hơn đã ta biết hỏi cũng như không Ngươi ở bên này Ta cảm thấy có thể hỏi thử xem sao Trình Đại Phong cười hỏi Như thế nào Cảm thấy có một vị luyện khí sĩ Kim Đan Cảnh Che chở ngươi Sẽ không cần lo lắng an nguy của bản thân sao Trần Bình An khó hiểu Chỉ chỉ lên trời Dương lão nhân có thể cân nhắc lợi hại Nói không chừng ta hỏi tới chỗ quan trọng Hắn vẫn sẽ là một cái tát đánh chết ta Nhưng mà trịnh đại phong ngươi Hắn là không dám Nếu như ta đoán sai Ta cũng chưa chắc sẽ phải chết không thể nghi ngờ Hơn nữa cái giá ngươi phải trả Có thể cũng không nhỏ Thật ra Trần Bình An muốn nói trịnh đại phong ngươi Cũng là người làm ăn Nhưng mà trực giác nói cho hắn Hắn từ lôi thôi này nhãn giới Cùng với thân phận xa xa Không bằng dương lãm nhật Nhưng khi Trần Bình an thực sự mở miệng hỏi Những câu hỏi này Đã bị đè nén tận đáy lòng suốt 10 năm Vẫn là có bất an dày đặc Chỉ là sau khi tệ thân tứ cảnh Đã có thể khống chế tâm cảnh Làm bộ da vẻ Giả vờ như là vân đạm phong khinh Vẫn là không khó Hơn nữa sau khi đi vào ngõ nhỏ này thời điểm trình đại phong cầm băng ghế tiến vào cửa hàng trần bình an cũng đã từ trong túi đồ lấy ra hồ lô dưỡng kiếm bắt đầu uống rượu mình cảnh thứ tư nếu chơi không lại còn có mùng một mười lăm phía sau còn có vị luyện khí sĩ kim đan cảnh tôn gia kiếm huống chỉ có chút chuyện cũ năm xưa cũng nên vạch trần vết dẻo lấy ra phơi nắng một chút trình đại phong nhìn thiếu niên thần sắc nghiêm túc thở dài Thu hồi bản sách khiến hắn thiếu chút nữa bị đập vỡ mồm Thật vất vả Mượn đọc lại từ cô nương kia Quận sách lại Nhẹ nhàng đánh khẽ lên đầu gối Lời biển nói Tiểu tử ngươi càng ngày càng khiến cho người ta chán ghét Được rồi không cần lo lắng đề phòng Vụ trộm nói đến tiếng lòng Ta còn thấy mệt mỏi thay ngươi Yên tâm Ta không giết ngươi Dương đạo nhân hôm nay rất coi trọng ngươi Huống chi trịnh đại phong ta cũng không đến mức Ngươi hỏi mấy câu hỏi Đã muốn đánh đánh giết giết ngươi Vận mệnh ta có nhỏ Cũng không có nhỏ đến mức như vậy Trình Đại Phong lập tức nói Nhưng mà hai câu hỏi kia Ta sẽ không trả lời Người có bản lãnh tự mình đi tìm hiểu nguồn gốc Nói tới đây Trình Đại Phong cười hỏi Như thế nào mà ngươi không trực tiếp hỏi tề tĩnh xuân Trần Bình An quả nhiên đã thoải mái hơn rất nhiều Hộp kiếm phía sau nhẹ nhàng Dựa vào vách tường ngửa đầu uống hấp rượu Nói một câu để cho Trịnh Đại Phong càng thêm nghi hoặc. Ta sợ tề Thiên Sinh sẽ thất vọng. Trịnh Đại Phong quay đầu hô gọi một tiếng. Mai Nhi mang hai đĩa hạt dưa đậu phộng ra đại khách. Một vị phụ nhân thân thể đẫy đà, cười mang sang hai đĩa đồ ăn vặt. Thời điểm phụ nhân cúi người đưa choán cái đĩa, Trịnh Đại Phong ra vẻ kinh hách nói: "Ngọn núi áp đỉnh, Khi thế quá hung hiểm nha." Phụ nhân ném hai cái đĩa tới hướng bàn tay Trịnh Đại Phong Nhanh chóng đứng dậy Đạp nam nhân một cước khuôn mặt tươi cười quên dụ nói Đức hạnh. Trịnh Đại Phong đưa một đĩa đậu phộng cho Trần Bình An Còn mình bắt đầu cắn hạt dừa Trần Bình An tự như là sớm đã dự đoán trước đối với đáp án của Trịnh Đại Phong Cũng không có mất mát mất mát thế này Hỏi Người có bí tịch kiếm thuật nào tốt tốt một chút Có thể bán không Trịnh Đại Phong thuận miệng hỏi lại Là tiên gia kiếm quyết của luyện khí sĩ Hay là võ học bí tịch trên giang hồ Trần Bình An thẳng thắn nói Hẳn là ngươi nhìn ra được Trường sinh kiều của ta đã bị chặt đứt từ lâu Muốn luyện kiếm Chỉ có thể luyện tập võ học kiếm phổ Trình Đại Phòng cũng nói rất thẳng thắn dứt khoát Võ học bí tịch tốt nhất Ta cũng có thể giúp ngươi tìm được Sau đó lấy giá trên trời bán cho ngươi Nhưng mà không có ý nghĩa ta khuyên ngươi đừng có đi tìm cái gọi là tuyệt thế bí tịch trên giang hồ Bản thân Trình Đại Phong ta chính là người trong võ đảo Biết sâu cả nơi này Hiện tại ngươi đã luyện quyền đủ rồi Giờ đừng có vẽ vời phức tạp nữa Lãng phí thời gian Trần Minh ăn ăn hạt đậu phộng Nghĩ nghĩ Thành khẩn nói cùng với tam nhân này Cảm tạ Chỉ bằng những lời này Nằm văn tiền ngươi thiếu ta Không cần trả lại Trình Đại Phong run dày khóe miệng, Nhìn nào Loại thiếu niên lang không thú vị đến cực điểm này Như thế nào lại khiến cho Trịnh Đại Phong hắn cảm thấy thuận mắt chứ Nhưng là ở chỗ sâu trong ánh mắt nam nhân Sâu xa khó hiểu Trịnh Đại Phong thoải mái duỗi cái lưng mỏi hữu khí vô lực nói Phiền người tháo ra mặt xuống đi Mặt đã không được tuấn tú Còn đeo mặt nạ như vậy Càng nghĩ càng cảm thấy ghét Trần Minh An đắc đầu nói Người không phải đã biết chuyện giữa ta và phù Nam Hoa sao ta nào dám tháo xuống chứ? Quang minh chính đại đi lại trong nội thành lão long thành này, có trời mới biết phù gia có thuật pháp gì, có thể xem động tĩnh trong thành. Ví dụ như cùng loại thần nhân lấy bàn tay xem núi sông. Nếu thực sự có, vậy khác nào ta ngồi ngay cửa nhà người khác, giéo gọi mau tới đánh chết ta sao? Trừ phi người người ta ngốc, nếu không khẳng định, sẽ có một đám đông người xông ra cửa đánh giết ta. Trình Đại Phong bị trêu chọc, cười tiết lộ thiên cơ. Được rồi. Dương Lão Nhân từng dặn dò ta, chỉ cần ngươi tự mình phá vỡ chân khí phủ, ta cần phải cam đoan ngươi ở Lão Long Thành sống khỏe mạnh hoạt bát. Cho dù ngươi một lòng muốn chết, nghênh ngang đi tới Đại Môn Khẩu Phù Thành, khoe khoang, ta cũng phải cam đoan ngươi bình an rời khỏi tòa thành này. Trịnh Đại Phong đột nhiên nói nhỏ, trước kia không cảm thấy, hiện tại mới phát hiện tiểu tử này, thực ra được đặt cái tên rất hay. Trần Bình An nửa tin nửa ngờ, Người là võ đạo tông sư Sơn Yên Cảnh sao Hay là luyện khí sĩ Thượng Ngũ Cảnh Trên đại Phong bật cười nói Người xem vũ phu cảnh thứ 9 Cùng với luyện khí sĩ Ngọc phát Cảnh Là rau cải trắng ven đường Người đi vài bước có thể nhìn thấy một đống sao Lão Long Thành Lại là tam giáo cửu lưu ngư lòng hỗn tạp Vũ phu bát cảnh cùng với địa tiên Mười cảnh đều đã có thể đi ngang đi dọc đương nhiên điều kiện tiên quyết Là chớ chọc nhiều người tức giận Chỉ cần khiêu khích một nhà một họ Cho dù là phù gia có bán điên binh Cũng không phải là không có đường sống tru toàn Lão tổ nguyên anh cảnh kia Luyện khí cảnh thứ 9 mà thôi Ở trong này Đã được xem như là lão thần tiên Cao cao tại thượng rồi Trịnh đại phòng xem thường nói Người xem nơi này là ly châu động thiên của chúng ta sao Ta đường được một võ đạo Đại tông sư bát cảnh đình phong Chỉ có thể trông cửa thu tiền sao Nguyễn cùng 11 cảnh Ở trước khi kế nhiệm thánh nhân Có thể ở bờ sông Giàn Đúc Kiếm Đại sư quốc sư Thôi Sàm Tiến vào ly châu Động Thiên Không phải cũng chỉ có thể lén đút Lấy phân thân khác để xuất hiện sao Trần Minh An đột nhiên hỏi Người muốn ta tháo ra mặt ra Có phải là có chủ ý gì hay không Trịnh Đại Phòng cũng không phải là không biết sợ Kinh ngạc nói Vậy mà cũng có thể nhìn thấu Một pho tượng âm thần Khói nhẹ ngưng tụ và xuất hiện ở góc tường ánh sáng âm u Đối diện hai người Cười lại nói Trịnh Đại Phong hiện tại đầu óc mơ hồ Nghĩ không ra hộ đạo nhân của với truyền đạo nhân đến cùng là cái gì Mới nhờ phạm ra Bỏ số tiền lớn Tìm người tính một quẻ Quẻ tượng là bên trong lửa lớn Lấy được hạt rẻ Thượng thượng đại cắt Cho nên muốn khiến ngươi hãm thân hiểm cảnh Đến lúc đó Hắn đánh ra tay Lại để ta hộ tống ngươi Rời khỏi lão Long Thành Trong lúc này Nói không chừng có thể hắn muốn làm rõ hai thân phận kia Lỡ đầu còn có thể thuận thế Phá vỡ bình cảnh Bắt cảnh võ đạo Vừa vừa vặn vặn Phù hợp với lời của quẻ tượng Trần Minh Anh quay đầu nhìn Trịnh Đại Phong Mặt không đỏ, tim không dung Năm văn tiền Trước kia người thiếu Hiện tại cho dù ngươi muốn trả Ta cũng không thu về Trịnh Đại Phong không quan tâm nói Năm văn tiền Ngươi cho là cái gì? Tùy ngươi Trần Minh An cười lại nói Trịnh Đại Phong Người thực sự cho rằng ta không biết quy củ của Dương Lão Nhân sao Lúc trước ta cố ý nói ra đầy một miệng Sau đó người nói chuyện võ học cùng với luyện kiếm Ta thấy những lời người nói không giả Mới biết thời thế biết thời thanh toán xong bút chứng này Nếu ta không đoán sai Lúc ấy người muốn ta truyền tin là Dương Lão Nhân Người muốn ngươi thiếu tiền Cũng vẫn là Dương Lão Nhân Hiện tại có phải hối hận rồi hay không buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm Đứng lên, để chiếc đĩa không lên bằng ghế, Trần Bình An chắp tay ôm quyền với âm thần kia. Tuy không biết vì sao ngươi nguyện ý nói toạc ra chân tướng, khả năng xét đến cùng vẫn là ý của dương lão nhân, nhưng mà ta vẫn muốn cảm tạ ngươi. Âm thần gật đầu, Trần Bình An nhanh chóng rời đi. Amin xin dừng tập ở đây nha mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.